Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thường, anh sẽ không nhiệt tình giải thích cho bệnh nhân của mình. Các bước nhổ răng, để tránh hù chết người bệnh. Nhưng cô thì là ngoại lệ, anh rất là vui lòng cùng với cô chia sẻ thật là kỹ càng những kỹ thuật nhổ răng kia. Vậy thì ra tiểu thư à, tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Anh chậm rãi giải thích, hưởng thụ sắc mặt càng ngày càng hoàng sợ của cô. Một lát nữa thôi. Đầu tiên tôi sẽ mềm mại, tìm một mũi thuốc tế ở phía trên lợi của cô. Sau đó sẽ dùng dao sạch phải vết cắt trên lợi Lúc đó sẽ chảy ra một ít máu Một ít máu ư Gia Lệ trợn mắt nhìn Vì dao về mặt của cô lại giống như bị kiểu mất máu trầm trọng Tiêm ở phía trên lợi ư Lại còn dao dùng dao sạch nữa ư Thượng đế ơi Sắc mặt của Gia Lệ xanh sao Tự như kim tiêm trong tay anh đã chọc vào trong thịt của cô vậy Cô càng sợ hãi Thì anh lại càng thích thú khoái cảm báo thù thật là tuyệt vời như vậy Dưới lớp khẩu trang anh nở ra một nụ cười tà ác, vừa cầm dụng cụ vừa giải thích với cô. kế tiếp, tôi sẽ dùng cái kìm này kẹp vào trong lợi của cô. Tìm kiếm chiếc răng côn đáng yêu kia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vết cắt kia phải đủ lớn để có thể nhìn thấy nó. Giả sử như không tìm thấy, tôi sẽ nghĩ cách để đào quét nó. Giả sử đào quét không được, tôi sẽ rửa sạch sâu thêm một lần nữa. Tám lại là tôi nhất định phải tìm ra nó. Lời nói của anh ngày một bạo lực làm cho sắc mặt của Gia Lệ tái nhợt, cô choáng váng rồi. Ngước mắt nhìn anh chàng mặc áo blue trắng trước mắt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, Gia Lệ cảm thấy hoa mắt chóng mặt tứ chi vô lực, cô muốn chạy trốn. Giọng nói của Bạch bác sĩ không còn điềm đạm, trái lại trong ánh mắt long lanh sáng người "Tiếp đó, tôi sẽ rất là ôn nhu, đem xương răng của cô mài cho phẳng, hoặc là kẹp chặt nó rồi gấp ra ngoài." Khuôn mặt của Gia Lệ tối sầm lại, mày xương răng ư Ở trong miệng cô mài xương răng sau Đó đủ rồi nhá, Lại còn kẹp nữa. Anh ta nhất định là giết người mà. Sau khi nói xong, bạch bác sĩ tổng kết lại cất lời. Là một phẫu thuật rất là đơn giản. Chẳng qua bởi vì răng khôn của cô có ba chân, sẽ khó nhiều hơn so với người khác. Đổi lại, nếu là bác sĩ khác, sớm đã yêu cầu cô lên bệnh viện mồi rồi. Coi như cô may mắn đã gặp được tôi. Thực là không đau một chút nào cả. Bạch bác sĩ cầm lấy ống tim... Quan sát lợi thuốc ở bên trong rất tốt bụng mà bổ sung thêm một câu như vậy. Gia Lệ nhịn kích động khảo thét, nghe chút dòng điều của anh ta, không đau một chút nào sao? <cười> anh ta nói trình tự thực hiện làm với cô, cô hoài nghi từng thường, anh ta vừa chọc vừa rạch vừa khuét vừa nhổ, vừa khua vừa khó lặn xạ, nhổ răng xong thì cô cũng từ trận mất. Như vậy cô có thể yên tâm, bắt đầu thôi. Gương mặt anh ta không một chút thay đổi, cầm lấy tim cây tê thật là lớn, Rồi tiến tới trước mặt của cô Trường mắt nhìn kim kê tê áp lại gần Già lệ quyết định thật nhanh Đứng dậy xoay người chào Tôi về đây, chạy mau đi Tiểu thư Bác sĩ ý quá cô Kinh bì hành vi nhách căn của cô Răng mọc ở đâu À miệng Miệng có liên quan tới đầu không Anh lại hỏi tiếp Có Anh nói chuyện này để làm gì chứ Già lệ ôm chiếc túi mây đan ở trước ngực mà che đi Anh lại biến nhấp nói tiếp Cho nên nếu cô không chịu nổ răng khôn, cứ để cho nếm trùng kéo dài qua ngày như vậy. Cuối cùng các bộ phận sẽ bị hoại tử, mưng mủ, mù, bốc mùi hôi thối, tập hợp ổ phi khuẩn rồi xâm nhập vào tế bào não. Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa mà. Già lệ cam chịu ngồi xuống, rồi ngoan ngoãn há to cái miệng, bất cứ giá nào đành cất lời. Anh nhổ đi, làm ơn nhẹ một chút, tôi sợ nhất là đau đó. Tài kiếp khó tránh thoải, đau lâu không bằng đau nhanh. Trí khôn không thể thích thêm, trái lại cái răng khôn chết tiệt lại mọc dài. Cô lại dặn dò anh tiếp. Anh nhớ nhẹ một chút nha, y dĩ à. Tôi thật sự là rất sợ đau đó. Mong anh hãy làm nhẹ nhàng một chút. Sợ đau ư. Ánh mắt của bạch bác sĩ tối giầm lạnh. So với việc người yêu chia tay anh, chuột đào đơn đó đối với cô thì nhầm nhò gì. Bạch bác sĩ tiến lên phía trước, ra lệ ruột phát lạnh. Sắc mặt của anh nghiêm nghị, còn cô thì hoảng sợ. Anh giơ cây kim lên cao mắt cô ứa lệ, anh cuối người nhịp tim của cô ngừng lại. đột nhiên đầu mũi kim đâm vào lợi cô, cô thầm kêu thảm thiết, nước mắt tuôn trào như mưa. bảy bác sĩ nhíu mày khóe mắt giật giật, không chịu được liền cất tiếng nói: tiểu thư ạ, xin cô bỏ tay ra. thật là ngượng quá đi, bởi vì đau nên cô theo bản năng liền tóm lấy tay anh đang cầm kim. ra lệ chấp nhận buông tay, lợi có cảm giác tê tê, vừa mới xin anh cứ cho to toàn bộ thuốc tê. Như vậy xem như mình chịu hình phạt rất là kinh khủng. Bạch bác sĩ vân về một con dao, bề mặt dao như tỏa ra sát khí da lệ bất lực mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng thét vang. Thượng đế à, mau cứu con đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net